tác giả Thiên hạ bá sử tập thứ 6 nàng hài quy khư mời các bạn đón nghe chương thứ 6 thanh đầu quả vọng động của Nguyễn Thành Từ thời tự thời ấn thương do bị uy hiếp bởi chiến tranh và các thảm họa tự nhiên, cư dân sống trên mảnh đất Trung Hoa thời cổ đã mấy lần thực hiện các cuộc di cư quy mô lớn. Một lần đã xảy ra chuyện cả nhóm người vật biến đi về phía nam rồi mất tăm tích. Theo các kỳ첩 trong sách sử, trên một hải đảo ở vùng vực xoáy San Tô từng tồn tại một đất nước tên là Hật Thiền, có nền văn minh đồ đồng phát triển ở trình độ bậc cao. Bình họ rực rỡ sử dụng năng hỏa dưới đáy biển. Công tử có qua lại với triều đình nhà Trù. Trong nước có hang động sâu không thấy đáy, vương quốc trên biển này rất có khả năng chính là do những người dân từ Trung thổ vượt biển lập nên. Nhưng từ sau thời Tần, các kỳ trách liên quan đến nước Hận Tiên đã hoàn toàn biến mất, cũng như đất nước ấy đã hoàn toàn biến mất một cách thần bí dưới biển khơi, tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy. Tất cả mọi thứ liên quan đến họ đều trở thành những câu đố không lời giải đáp. Về sau có vị cao tăng tên là Pháp Ấn đi Tây Thiên Lục Kình, sau khi đã được chân kinh liền vòng được biển về nước, dòng đường đã mang những chuyện nhìn thấy nghe thấy, viết thành một cuốn kỳ thư địa lý gọi là Phật Quốc ký. Trong cuốn sách này có một phần viết lại chuyện ông từng nghe người ta nói về di tích nước Hận Thiên trên biển. Đoạn ghi chép đó viết rằng trong vùng biển đầy rẫy những cầy san hô cao lớn, có một cái động không đáy khổng lồ, thuyền bè hay bị cuốn vào trong đó, tuyệt đối không có một ai có thể sống sót trở ra. Tôi nói với giọng sứt trận. Động không đáy trên biển trong truyền thuyết ấy, 10 phần chắc đến 9 phần chính là hải nhãn ở Nam Hải rồi. đích thực là rất giống động quỷ không đáy chúng ta thấy trong sa mạc. Lần này chúng cháu ra biển, sẽ nghĩ cách thăm dò xem sao. Giáo sư Trần nói, không nên hành động theo cảm tính mà mạo hiểm đi vào hải nhãn. Con tàu mặc theo tần phương chiếu cốt kính, dần có thể bị đắm ở chỗ âm hỏa tiềm tàng ở vùng phụ cận hải nhãn. Đương nhiên đây là chúng ta cố gắng ghi theo chịu hướng tốt nhất, nhưng cũng không thể không tính toán đến trường hợp xấu nhất, ngồi nếu con tàu đắm đã rơi vào hải nhãn rồi thì cũng là ý trời đã quyết, sức người không thể cưỡng cầu được. Tiếp đấy, Giám Sư Trần lại dặn đi dặn lại một việc quan trọng nhất. Hai mặt của tần vương chiếu cốt kính đều có thể soi được, mặt nước soi thì không sao, nhưng tuyệt đối không được nhìn bóng mình ở trong mặt sau của tấm gương cổ ấy. Việc này phải nhớ cho kỹ. Tại sao lại như vậy thì Giám Sư Trần cũng không thể giải thích được. Tóm lại là dựa trên những chuyện gì xảy ra trong quá khứ thì tấm gương tần vương chiếu cốt kính này hình như đã bị một lời nguyền nào đó ài rơi vào mặt sau của nó. Đây sai đã đổi vạn phần. Theo lẽ thường, nhưng lời thế này, tuyệt không thể thoát ra từ miệng người có thân phận như giáo sư Trần. Chắc giả ông cũng vì có ý tốt, nên mới không thể không nhắc nhở chúng tôi chuyện này. Tôi biết lời của giáo sư Trần không thể không tin, mà cũng không thể tin hết. Đúng như trước đây ông đã từng nói, trong vũ trụ này chẳng có gì là không có, kẻ ngô thì kinh nghi bất định, sợ bóng sợ gió chính thì coi là thần, tà thì coi là ma, nhưng cách giải thích tuy nhiều, nhưng vì trí tuệ của con người có hạn, cũng chưa thể phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. Trên thế gian này có rất nhiều sự việc, đích thực là khó có thể dùng lời lẽ thường để suy xét. Tấm gương đồng ấy ở trong cổ mộ chấn xác hơn 1000 năm rồi, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi các loại khí ẩm, hơi độc dưới lòng đất. Đối với người sống, chỉ có hại chứ chẳng có lợi ích gì. Điều này có lẽ cũng giống như quy tắc gà gãy không bỏ vàng của một kim hiệu úy vậy thôi. Nếu Tần Vương triều cốt kính có cấm kỵ như vậy, Át hẳn phải có nguyên nhân bên trong. Nếu như không thể truy đến tận cùng, thì cố gắng không nên phạm phải là tốt nhất. ấy ngày sau, người bị ngộ độc nặng nhất là Minh Thục rốt cuộc cũng hồi phục. Lập trận theo tôi với tiền béo và rắn vàng, mang theo hành lý giản tiện, thông qua quan hệ của lão bên học cổng, trải qua mấy phen chật trở, mới dùng thuyền buốt lậu đưa chúng tôi đến miếu San Hô. Đó vốn là một hòn đảo nhỏ vô danh, vì phía nam có vách đá nhìn ra biển. Trên vách cổ di tích cổ của ngôi miếu San Hô, tương truyền là có từ thời Tịnh Hóa ra biển thuyền đến khách vãng lại trên đường biển, đều nơi đó làm tên gọi đảo này. Đảo Miếu San Hồ, bốn mặt đều là biển, rừng dừa lượn vòng quanh. Phong cảnh đậm chất miền Nam, trong không khí tỏa làn hương muối rất khó tả của biển, làn chài rướt chân vách đá, tĩnh lặng yên bình, không có tiếng ồn nào huyên náo của xe cộ máy móc. Trên đảo còn có một vũng nước ngọt, có thể coi là kỳ quan thiên nhiên hiếm thấy trên thế giới. Cách biển chỉ một tảng đá thôi mà nước ngọt bên trong lại vừa trong vừa ngọt, có thể cung cấp đủ nước ngọt cho thuyền bè qua lại, khiến cho đảo này trở thành điểm bắt buộc phải đi qua trên tuyến đường ra biển tiến vào khu vực vực xoáy san hô. Đời sống của làng chài có mấy chục hộ gia đình trên đảo này vẫn còn rất nguyên thủy lạc hậu, người dân sống dựa vào biển, ngoài đánh cá hay mò ngọc trai thì cũng mò vớt các đồ cổ cũ ở vùng biển xung quanh để bán. Các tài buồn đồ cổ và nhà sưu tầm ở vùng duyên hải thường xuyên đến đây thu mua sắp dịch. Sử dụng rất nhiều loại tiền tệ, nhưng đô la Mỹ là bảng nhất. Trên đảo này cũng không ngừng có các nhà thám hiểm và đội trục vớt đến từ vặn mày. Thường xuyên có thể nghe thấy tin đồn về những người vớ được kỳ trân dị bảo. Dần dần đảo biểu dần nổ, đánh nghiêm nhiên trở nên thành một chợ đen nằm chơi vơi giữa biển. Đảo này nằm giữa tiến đường Hàng Hải, được mệnh danh là con đường tơ lụa trên biển thời cổ đại. Rất nhiều thuyền bè thời kỳ Nguyên Minh bị đắm, các thứ ngư dân vớt lên, đựng vô cùng đa dạng, có đồ sứ, binh khí, hương liệu, đồ gỗ, tiền cổ, tượng, đồ thủy tinh mang phong cách hồi giáo. Ngoài ra còn có những bình rượu lâu năm, chưa mở niêm phong, rồi cả các cổ vật mà người trong nghề như bọn chúng tôi cô không nhìn ra được niên đại với khoản thức, thậm chí có cả dày da rách gở ở chân người chết dưới biển dàn nữa. Một kim hiệu ý gọi bào bối trong mộ cổ là minh khí, nhưng thứ vật đựng dưới biển lên này cũng có tên gọi riêng, trong dân gian thống nhất gọi là thanh đầu. Gia dịch thanh đầu được gọi là tiếp thanh đầu. Chỉ cần là nơi có người hoa tụ tập thì những từ ngữ này đều rất thông dụng. Làm người này chẳng các gì buôn đổ cổ mấy quan trọng nhất là phải biết hàng. Không biết thì chẳng ai muốn làm ăn với anh cả. Nhưng thế nào mới gọi là biết hàng? Hiểu hết các tiếng lòng trong nghề, nắm rõ quy tắc buôn bán là hai điều kiện cơ bản nhất. Tôi với răng vàng tiền béo đều trước từng tiếp xúc với những thứ hàng hóa kiểu như thế này bao giờ đều có cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Nhưng mình thúc lại bảo, vật phẩm trong dịch trên đảo này tùy không nhiều hàng xá những đã ngâm nước dưới đáy biển nhiều năm, tình trạng bị xâm thực và phá hoại cực kỳ phổ biến, xảy ra ở cả không cao. Hiếm khi gặp được món hàng nào ngon ăn, trừ phi anh phải cực kỳ may mắn. Có điều, cơ hội kiểu như vậy thực sự rất ít. Ở đây có cả đống người trên mưu sinh bằng cái nghề này, dính mò ngấp nghé, chỉ cần ngư dân vớt được món gì tốt là có kẻ sống đến thu mua ngày. Nếu vận may của anh không được tốt thì thậm chí ก่อนจัก kịp nhìn thấy, chỉ có thể nghe ngóng tin đồn sau khi mọi sự đã rồi, đúc rút ra được bài học kinh nghiệm để chuẩn bị ý cho lần sau mà thôi. Theo kế hoạch, chúng tôi phải tạm lưu lại ở khuốc san hô một thời gian, chuẩn bị đầy đủ cho việc ra biển, đợi hội họp với sư lầy giường rồi mới bắt đầu hành động. Vậy nên bốn bọn tôi bèn vào làng chài tìm một nhà ngư dân có chỗ ở cho khách mà cả ra tiền rồi quyết định ở lại đó luôn. Sau đó cả bọn đi chơi một vòng quanh đảo, thấy sắc trời vẫn còn sớm, liền vào quán uống bia giải khát. Quán này thực ra cũng chỉ có mấy cái quầy dài, kê bằng những thùng gỗ cũ, bàn ghế đều là thùng gỗ bày hết ngoài trời. Hai bên mắc dây thừng, trên vơi bưng bêo toàn các khô, trên quầy ngoài các loại rượu bia già, còn có đồ thứ thanh đầu hình dạng màu sắc rực rỡ. Hàng ngày cứ đến hoàng hôn, là những người buồn bã vết đi biển trở về, lại đến đây uống mấy ly, tán chuyện phiếm cho đổi tin tức. Nhưng ban ngày thì quán rất vắng vẻ lạnh lẽo. Ông chủ quán là một tay trung niên họ Võ, về chân biển thọt, nên người trong vùng gọi là Võ Thọt. Dáng người đen đúa chắc nịch, thoạt trông cử chỉ địa bộ đã có thể nhận ra, đây là một con sói biển quen nằm đùa giỡn với sóng to gió cả. Võ Thọt là người Hoa Ốc Tổ từng là đầy tớ trong doanh trại thủy quân của nhà Thành. Đến thời kỳ Trung Hoa dân quốc thì bắt đầu làm nghề không vốn trên biển. Nghề này truyền đến tận đời võ thọt, trên anh ta cũng là bị chúng đả, tên mới thành gia tập tễnh như vậy. Đành phải lưu lạc đến đảo miếu san hô bán rượu miu xinh. Có điều đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Anh ta chủ yếu vẫn sống bằng nghề bán các loại vật phẩm cho khách ngoại lai. Giấu trên đảo này có hay không, anh ta cũng có thể thông qua những kênh khác nhau mà kiếm hàng về. Ông chủ Thọt Trần trông thấy đồng bào trong nước đến, lập tức tỏ ra rất nhiệt tình. Tôi vừa ngồi xuống uống ngực hai ngụm bia, anh ta đã bước đến hỏi có phải tôi từng đi lính hay không. 10 năm sống trong quân ngũ, thói quen đi đúng ăn uống đã ngấm vào trong máu, muốn giấu cũng không giấu nổi, tôi đành nói sự thật luôn. Tôi nhập ngũ mùa đông năm 1969 Này đã giải ngũ được nhiều năm rồi Võ Thọt vừa nghe thấy thế Đã nghiêm nét mặt Ồ, oh, vậy anh chính là bộ đội của chủ tịch Mao rồi Thật kính, thật kính Các anh đến cho tôi uống rượu Xin cứ coi như nhà mình vậy Châu này coi như tôi mời khách Cứ uống cho thoải mái vào Tôi lấy làm thắc mắc Dù tôi có làm lính cho Mao chủ tịch Đánh trận cho chủ tịch Đặng thì liên quan quái gì đến một ngư dân ở hải ngoại như anh ta chứ nhỉ? Việc gì phải mời chúng tôi uống bia như thế? Chẳng lẽ trong bia có pha thuốc mê chắc? Đến khi võ thọt giới thiệu về quá khứ của mình và việc làm ăn của mình, tôi mới sực ngộ ra, toán rằng ông chủ quán rượu này cũng là một hãng san thương giống như răng vàng, muốn bàn chuyện làm ăn với bọn tôi đây. Mình thục đã đi chạy tàu ở màn Nam Dương cả nửa đời người, cùng nhẫn mặn trong hai giới thắc bạch, luận bối phận giang hồ thì cũng là bậc trưởng bối của Võ Thật. Anh ta chỉ từ thăm dò một chút, đã biết ngày trong đám bọn tôi có người cùng nghề. Ai nấy đều hiểu chuyện, vì vậy Cốc Hồng Sám giấu giếm gì, bằng không đừng hòng mà nói được chuyện làm ăn. Có điều tôi vẫn không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ nói với anh ta rằng, đám bọn tôi ở trong nước làm ăn quá lỗ vốn. Muốn ra biển vớt một ít hàng xem có may mắn gì hơn không. Vợ thọt vừa nghe chúng tôi muốn đi vớt thanh đậu, liền lập tức lấy giới quần hàng ra, mấy hòm cố. Mấy hòm này đều là giữ lại cho khách quen, nhưng đệ tình chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, huyết mạch tương thông, một giọt máu đào hơn đào nước lã. Mấy chú mấy bác đây nếu thấy vỡ mắt thì mặc trà nhà khách quen với khách cũ, tôi nhúng hết cho các vị đây. Tôi nháy mắt ra hiệu với răng vàng một cái, nhìn bộ dạng tay võ thọt này, cũng có vẻ trợn nghĩa khinh tài lắm, nhưng bọn tôi làm cái nghề này cũng đâu chỉ mới 1 2 ngày, mấy lời vô ngật kêu đồm đốp này, bọn tôi nói ra, tuyệt đối còn trợn nghĩa còn oang hoang hơn võ thọt nhiều. Trình độ của tay này tham gia cũng hơi kém một chút. Có điều nghĩ lại cũng phải thôi. Chợ đèn trên biển làm sao hiếm chả bằng Phan Gia Viễn chẳng được. Nhưng dốc sao người ta cũng lấy ra rồi. Vậy thì cứ xem hàng rồi nói. Nếu đúng là có đồ tốt, có lẽ nào lại không thu mua về cơ chứ. Về trước đây ở Phan Gia Tiền, chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với hàng thanh đầu kiểu này. Nên chúng tôi đều rất hứng thú, lập tức chỉ lo việc tiếp thanh đầu, việc chính cả sạch sàng một bên. bọn tôi vừa mò hòm ra xem, liền phát hiện tay võ thọt này cũng có khá nhiều hàng phẩm chất và mức độ bảo tồn đều khá hơn mấy thứ ngư dân bày bán la liệt ngoài kia. Có điều vẫn chẳng có món nào thượng phẩm cả. Tiền béo tìm được một con rào cong, cán bằng ngà voi của dập. Nhức rắc vàng kiểm định xong lại phán rằng, đấy là hàng giả hỏi. Mỹ thúc cẩn thận. Có lầm không vậy? Ông ảnh Chu đầy với ba vị huynh đệ này, có tiền đơn nào mà chưa từng thấy qua chữ. Mấy món hầm bà làng nh nh nh với vấn này, làm sao lọt vào mắt được? rốt cuộc chú có món nào ra hồn một chút chút không hả? Nếu không có thì đừng làm gián mất thời gian của bọn ảnh lắm. Võ Thận làm bộ khó xử nói: Trên đảm miếu sàn nổi này quả cũng có đồ tốt đấy, nhưng phải trông chờ nhiều vào vận may kia. Các bạn đến đây không đúng dịp rồi. Mấy hôm trước có một bọn người Pháp tìm thấy một con thuyền chở bốc vật thải mình trong rạch biển, giữ được nguyên vẹn lắm, đồ bên trong đều hệt như mới. Nhưng khi những người khác nghe tin tìm tìm đến thì cả con thuyền bao vận chỉ còn lại một cái vỏ thôi. Ở đây tôi còn một hòm quý, toàn là của trấn tiệm cả đấy. Phải gặp người biết nghề mới lấy ra, mấy ảnh mấy bác rẻ có vừa mắt không. Vừa nói vừa thoạt vừa tập tễnh lôi ra một cái hòm gỗ cũ kỹ, tỏa mùi tanh tươi của cá ươn, bật nắp hòm ra, bên trong lại có mấy lớp vải mềm bẩn thiếu. Đợi cho anh ta mở hết mấy tầng vải bên trên ra, Tôi và bọn răng vàng tuyển béo mới hở hững liếc mắt vào trong một cái Nhưng ánh mắt vừa chạm phải những thứ bên trong Cả bọn lập tức như bị dòng điện chạy qua người Cả mắt gần như đã bị mấy thứ bên trong hút chặt Không thể nào dịch bị nơi khác Ngoài tuyển béo, tôi, Mình Thúc và răng vàng đều đứng bật dậy đánh soạt một tiếng Nôn nóng hỏi võ thọt Mấy món này kiếm ở đâu ra vậy? chương thứ sau kết thúc. Những vật trong hòm có bất thợ. Liệu có những gì mà các bạn đón nghe chương bảy vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.